Mời các bạn theo dõi chuyện Thức phu Nhân tác giả Lạc Tùy Tâm Diễn nữ Mickey Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website typevlog.com Chương 7 Suy nghĩ của Hoàng thượng Vũ Mạc Phong thấy thân thể Vũ Đệ Hiên Phương trở nên căng thẳng thì nụ cười nên khóe miệng càng rõ rệt. Tiếp xúc với người thông minh sẽ không làm lãng phí chiến lược của hắn. Nhìn xem, hắn còn chưa nói ra mà Vũ Đệ đã chuột dạ rồi. Hoàng thượng, thân thể mẫu hậu yếu ớt, không thể gánh phát trách nhiệm đảm trương vị trí trấn đầu hậu cung, thân đệ khẩn cao Hoàng thượng hãy ra phương ứng cho các quý phi trong hậu cung nắm tử. Vũ mặt nghiêng khẽ thở dài. Hoàng thượng phải mới lời trước thì mở chùa chút thể diện cho mẫu hậu. Trong lòng cười khổ, hoàng thượng là tạo cơ hội để hắn mở miệng. Cuối cùng cũng để mặt hắn một chút. Có kêu, mẫu hậu, người việc gì phải tự làm khổ mình như vậy? Sự tình đã trở thành kết cuộc đỉnh trước ủng cong mà cũng đâu có ý nghĩa gì, vì đại hoàng huynh, người thật sự không quan tâm tới trước bản thân mình sao. Vậy thì, Nguyên Vương cho rằng, ai nên giữ phận ứng mới là thích hợp nhất. Vũ Mặt Phong làm như không phát hiện ra nụ cười khổ trên cương hoàng vũ đệ, chậm rãi sai dẫn khóc, vẫn dẫn dưng tối tưởng như đang nói tới một việc không liên quan tới mình vậy. Việc này... Vũ Mạc Khiên cũng bi bắt xuống, đây không phải là vấn đề mà hắn có thể trả lời được. Hoàng thượng thần cho rằng đây là việc trong hậu cung, chắc hoàng thượng đã có định đoạt, sao còn cần tới ý kiến của chúng thần. Vũ mặt Chính thấy thế tiếp lời nói, vứt lại vấn đề nặng tượng hình vàng cho người đang ngồi thẳng chiên kia.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 Vì thế trên cười tanh đệ cũng khiến kẻ khác ghét sợ. Nhưng thân là huynh trưởng, cả hắn và đại hoàng huynh đều thua. Tuy rằng từ trước tới giờ hắn không có suy nghĩ đó. Nhưng thân ở hoàn thất, vì sinh tồn, có những việc căn bản không muốn như vụt phải làm như hắn vậy. Thật ra khát vọng của hắn chỉ là là một người dân bình thường, đi giao du sơn thủy hữu tình. Hưng thức những vị vị trên dân gian Thế nhưng, Hưng lại là hoàng tử, là vương gia Hắn không cách nào tránh được Trung Quy có lẽ là do Hắn quá vui nhược Mà đã hoàng huynh lại không từ bỏ được gian sơn Nhưng tiếc là không có khả năng đó Tạm đệ có năng lực Nhưng lại cam tâm tình nguyện trợ giúp tứ đệ Trở thành trọng thần trong chiều Hữu trệ của mỗi thân với đại hoàng huynh lại như một cơn gió. Làng cười đáng lẽ phải tự do tự tại tung bay theo gió, nhưng cũng bị hiện thật vướng trừng như hắn. Thực ra, họ không có cái vui sướng như bách tính thường có, hay là tham khổ. Nhưng loại tự do ấy là thứ họ muốn và không thể đạt được. thân trong hoàng thức, cả đời chỉ là quân cờ tại hoàng thức,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 Hoàng thường cũng có thể xử lý Một việc chu toàn Tiểu thân tử truyền ý trị của trẩm Thân thể Thái hậu không tốt Ngủ vư gia có tấm lòng hiếu thảo Tấu sinh được cho Thái hậu An dưỡng tuổi thọ Thiên chùa thanh tỉnh trong lành Thích hợp để tỉnh dưỡng Chuẩn tấu Thái hậu có thể đi trước an dưỡng phượng thể Thái giám cuối đầu tráp Dạ, Tương Chủy Khí hậu hôm nay hợp yến người Hoa trong gựa hoa viên của Trẩm đang đuôi nhau khoe sắt Các vị hoàng huynh có tâm trạng thưởng thức cùng Trẩm không? Nam tử đứng lên, thân thể cao lớn vận cảm bào màu vàng Khiến người ta không thể ghi thân phận cao quý của vật đế Vương trên người Vũ Mộc Phong Chờ tiểu thân tử tiến lên, không đợi những người khác trả lời hai tay chấp sau lưng đi tàu ra ngoài, ngủ đệ, đệ cũng đừng quá để ý, hơn là con cháu trong hoàng tộc, những quy tắc này là lẽ tương nhiên. Chính vương cuối đầu ti ra theo hoàng thượng, dùng ánh mắt tiềm tạm nhìn thiên vương ở kia, hả, dù sao cũng là mẫu thân ruột mà, hơn nữa bởi vì là di tử nhỏ tử nhất của tiên hoàng,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 Tuy rằng không đóng tớt nhiều, chỉ bảo vệ thành quả của Tổ Tông, nhưng có ai lại không hi vọng họ vũ trọc phát thiên hạ. Cho nên, Phụ Hoàng mới triền hôi cho tuyết đệ, là người có giả Tam nhất trong các huynh đệ. Cuốn dĩ, hắn còn tưởng rằng Phụ Hoàng sẽ triền hôi cho con trai và người yêu thương nhất. Nhưng, vô tình nhất là Phật Đế phương, yêu thương thì sao?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 Nhưng đối với hắn mà nói, như là trăng trên trời, chỉ có thể ngắm từ xa, vĩnh viễn không thể chạm tay vào. Bên trong có hơi lạnh tới thấu xương, cho nên phụ hoàng mới truyền ngôi cho tứ hoàng huynh. Điều này là nằm trong dự liệu của hắn thưa trước. Có chiều, sao đại hoàng huynh và mẫu hậu vẫn không hiểu ra. Bóng người màu vàng sáng nhằn nhạ đi dào ở phía trước. Theo sát sau đó là Vũ Mạc Chính và Vũ Mạc Nhiên song song với nhau, thứ hai là Vũ Mạc Nhiên, cuối cùng mới là đàn Thái Giám và Cung Nữ. Bởi có Hoàng thượng giá lâm, cấm lệ quân đi từng cũng nghiêm cứng đứng đợi. Đoàn người đi ra từ vụ thư phòng qua tẩm cung của Hoàng thượng, bên trên là mấy chữ lớn màu đen thật mạnh mẽ, phòng Vũ Cung. Là cái tên mà sau khi đăng cơ, Vũ Mạc Phong đã sửa lại Quân cống vệ nhìn thấy đoàn cười, huyền tướng thành hàng, đồng lọt quỳ xuống Hoàng thượng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế Bình thân, tạ ơn hoàng thượng Đoàn cười chuyển qua hành lang uống lượng từ chạm khắc tinh xảo Phía trước là ngựa hoa viên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 thì chắc mới là khiến cho họ cảm thấy kinh kẹt. Bách hoa tình, ý nghĩa túng như tên của nó. Ở cây phía trước cựu hoa viên, cầu thang 80 vật, người ở trên có thể nhìn thấy thông bộ cảnh trong hoa bên dưới cựu hoa viên. Vũ Mạc Phong ngồi có hơi khác so với lúc trong cựu thư phòng. Lúc này, hắn ngồi trên tắm điệm niềm, đặt lên ghế đá. Do quân nữ đã chuẩn bị sẵn, Dựa tưởng người ra đằng sau, Người nhát và mê người, U nhã như phóng khoáng. thông qua, U Trấn có cầu kiến chậm, Nói thức vui nhân của Huynh, Cũng là con gái của ông ta bị hoang. Chẳng may, Hoàng Huynh có muốn nói gì không? Tất cả trong đôi pháp hoàng thượng trực hiện lên sự hứng thú, Vũ mặc nhiên, khoáng miệng hơi mở. Có oan hay không, thần tự biết tính toán. Tức giá thông phu, con gái Uông Đại Nhân đã bước vào lộ vương phủ của thần. Nói vậy, đây là việc nhà của lộ vương phủ Uông Đại Nhân không có quyền hỏi tính đúng không, vừa hoàng thượng. Oan, đúng là nàng bị oan, nhưng là nàng can tâm tình nguyện Ông ta ta có thể so được với chút ích của hắn Ha ha, người không chết là tốt rồi Chẳng không mong ngày nào cũng có người tới làm phiền bên tay Chiến cười khẻ có lực hấp dẫn chết người Có thể nói là khiến người ta rùng mình Lão già kia là quân cờ trong tay hắn Tuy nói không ảnh hưởng tới kết quả của ván cờ Nhưng giữ lại cũng không phải là không có ích lợi gì Thần đã hiểu Tính mạng của nàng cũng đau dễn phức như vậy Vương ra Sức vương dân nói muốn tiền và người tới Giúp nàng sửa lại mái nhà của trúc viện Không biết tại sao khi nghe những lời nói Của lộn nghiệp vang lên bên tay Nữ dân này đang muốn làm gì Vũ mặt nhiên hiếp mắt lại Có hơi ngửng ra Ngẫn người đường tường là lộ vương gia mà lại ngững người, ám mắt hứng thú của một vật phòng có thêm chút tò mò, nhưng cũng không cắt khen của mạch nhiên. Hiểm có khi hắn mới thấy vị tăng hoàng huynh chưa bao giờ coi trọng đứa nhân, lại cứng cha vì một đứa nhân, sao hắn có thể không tò mò cho được?